trong nháy mắt lúc đám hắc châu dung nhập vào chân linh thực dương, hai đại nguyên linh phảng phất như ăn phải thuốc kích thích, oa. Dây, một tiếng ngân vang, Lâm Khiếu Đường trong nháy mắt lĩnh ngộ, nguyên lai không gian nguyên linh không ngừng bị áp xúc, nguyên lực không ngừng bị đè ép, đấu luyện chính là dung nhập nguyên linh bản mạng công pháp của Lâm Khiếu Đường, dưới nguy cơ đúng là tự động vận chuyển tìm kiếm phương pháp giải quyết. Ngay lúc trước Lâm Khiếu Đừng vừa mới tiêu hóa xong hồn lực của thôn quỷ lão ma, tuy rằng xóa đi phần lớn nguyên thức, khiến cho hôi phi yên diệt, thế nhưng trong hồn lực vẫn mang theo một ít công pháp và bí thuật, bởi vì vô hại nên Lâm Khiếu Đừng cũng không xóa đi bộ phận ký ức này mà là tạm thời đặt một bên, chờ sau đó có thời gian sẽ nghiên cứu lại, nếu là hữu dụng tự nhiên là hay nhất, mà cho dù vô dụng cũng không có sao. Cùng lắm là mất chút công sức mà thôi. Vừa rồi đấu luyện luyện hóa vũ thuật của thôn quỷ lão ma. Lại càng ngưng tụ ra vật mà thôn quỷ lão ma suốt đời truy cầu nhưng vẫn không ngưng tụ thành công. Chính là diệt hồn châu. Ngưng tụ được diệt hồn châu cần rất nhiều nguyên lực chống đỡ. Mới có thể khiến cho lâm khiếu đường đang trong cảnh hai mặt thủ địch có cảm giác ăn không tiêu. Tuyệt đại đa số quỷ đạo vũ thuật của thôn quỷ lão ma đều là luyện hồn cấm quỷ thuật. Về phương diện này thôn quỷ lão ma có thành tựu cực kỳ cao, vì vậy nói hắn là một đại sư cũng không quá đáng. Suốt đời truy cầu mong muốn đại thành, cái này cũng khiến cho thôn quỷ lão ma trên phương diện tu luyện mất đi không ít thời gian, khiến cho tu vi tăng trưởng quá chậm. Tu vi khiếm khuyết cũng là nguyên nhân chính khiến cho thôn quỷ lão ma nghiên cứu ra không ít bí pháp nhưng lại không thể thi triển được, lại vì thế mà năng lực hạn chế rất nhiều. Nếu không có kỳ ngộ cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái bình cảnh mà không thể tiến tiếp. Thế nên lúc này đây lại cho Lâm Khiếu Đừng tiện nghi thật lớn. Ba con ám ảnh quỷ dạ xoa tự nhiên không hề biết diệt hồn châu có thể luyện hóa chúng. Nên thế tiến công vẫn điên cuồng không hề giảm, Như muốn giết chết Lâm Khiếu Đừng ngay tại bên trong cơ thể. Làm cho hắn có chút không kịp xoay sở. Trong lòng Lâm Khiếu Đừng biết không thể tiếp tục để cho tình thế xấu đi. Cũng không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đem số nguyên lực cuối cùng rót vào trong diệt hồn châu. Nguyên lực hắc ám do ba con quỷ dạ xoa phát ra trực tiếp bị diệt hồn châu biến thành cực ám nguyên lực rồi nuốt hết. Ý thức của cả ba trong nháy mắt bị tiêu diệt. Chỉ còn lại có ba thân thể hư ảnh lơ lửng trong không gian nội thị của Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường thở dài ra một hơi thầm hô may mắn. rồi nhanh chóng bước ba thân thể hư ảnh ám ảnh quỷ dạ xoa ra ngoài thân thể rồi khôi phục lại ý thức ngay sau khi tỉnh lại nhìn thấy tham thị thú vây tụ bên người không khỏi cười nói may mắn là có đám tiểu tử các ngươi hộ pháp cho ta bằng không cho dù có thể tiêu diệt ba con ám ảnh quỷ dạ xoa thì thân thể này sợ là cũng khó giữ lại được đám tham thị thú phảng phất như nghe hiểu được hưng phấn vây sát người lâm khiếu đường Trong miệng càng phát ra những tiếng ô ô rất nhỏ. Dường như những chó nhỏ trung thành đang biểu đạt hưởng thủ khen thưởng của chủ nhân. Lâm khiếu đừng tự nhiên không keo kiệt. Lấy ra một ít linh thảo và đan dược cho chúng ăn một lúc rồi mới gọi chúng vào trong đai lưng chữ vật. Nhìn ba kiện pháp bảo đã không còn chủ nhân vẫn phiêu phù trước mặt. Lâm khiếu đừng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ ý thức của ba con ám ảnh quỷ dạ xoa này đã không còn một mảnh. Thế nhưng một tia hồn lực lại vẫn còn lưu lại trong ba kiện pháp bảo kia. Ảnh chi nhận lúc này đã trở lại thành ba kiện pháp bảo không chủ, thực lục của chúng không hề yếu đi. Chỉ là hiện tại cả ba đều không khác gì một vật chết vì đều không có nhận biết và ý thức. Nguyên trí bị tẩy đi toàn bộ, sạch sẽ như một tờ giấy trắng, có cho chủ nhân mới viết vào. Tâm niệm lâm khiếu đừng khẽ động, nghĩ đến một cái gì đó. Đầu tiên là nuốt một giọt vạn niên kim dương dịch để khôi phục nguyên lực Tiếp đến vung tay lên phóng ra ba ngọn lửa nhỏ bắn vào ba ảnh chi nhận kia Ba ngọn lửa nhỏ tiến vào trong ba kiện pháp bảo Thần sắc ba con ám ảnh quỷ dạ xoa đang có vẻ đờ đẫn chậm rãi ngẩng đầu lên Trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nhỏ màu lam kia thiêu rụi Lâm khiếu đừng khẽ động nguyên thức Ba ảnh chi nhận đồng thời bay vụt ra ngoài Phá hủy hoàn toàn đỉnh núi phía trước uy lực như vậy tự nhiên là kinh người, không kém chút nào so với bản thân ám ảnh quỷ dạ xoa sử dụng. Thu được bảo bối ngoài ý muốn như vậy, lâm khiếu đừng vô cùng cao hứng. Nụ cười tươi giói như ánh mặt trời đã lâu không thấy nay lại xuất hiện trên khuôn mặt tuấn lãng kia. Có ba vương bài nơi tay. Lòng tự tin của lâm khiếu đừng lại tăng thêm vài phần, nhìn mây đen và hắc khí lượn lờ nơi bầu trời quỷ võ điện xa xa, tâm niệm khẽ động liền hóa thành một quang mang màu xanh bay đi. Quỷ võ điện lúc này đã trở thành thiên hạ của quỷ vật, trên không trung các loại quỷ linh bay tán loạn, gặp được người có thể đoạt hồn liền đoạt hồn, trên mặt đất ngàn vạn quỷ thú tùy ý tàn sát, gặp người là giết, nuốt sống, hỗn loạn vô cùng. Hơn vạn môn nhân đệ tử Quỷ Võ Điện Anh Dũng phản kháng, nhưng hơn phân nửa đều không địch lại. Bầu trời Quỷ Võ Điện thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm kêu cứu thảm thiết. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 412 Thiên công bí tịch Thượng, toàn bộ quá trình không hề biết thiên công bí tịch trong bảo khố Quỷ Võ Điện được cất giấu nơi đâu nhưng theo tính toán hẳn phải là một nơi vô cùng bí mật. trong các môn phái thường là ở những chỗ được coi là cấm địa, nhưng lâm khiếu đường lại chẳng có được bao nhiêu tin tức. một đường phi độn trên không trung dùng vô tung quyết tới cực hạn, huống chi trên người lâm khiếu đường vẫn còn khí tức quỷ vương của ám ảnh quỷ dạ xoa lưu lại, tuy là nguyên trí đã bị xóa đi nhưng những nơi lâm khiếu đường đi qua mọi quỷ linh đều đồng loạt tránh đường. Cho dù là quỷ linh tương đối lợi hại đi nữa, nhưng cảm ứng được khí tức của ám ảnh quỷ dạ xoa cũng không dám tới gần. Đối với thiên công bí tịch, Lâm Khiếu Đừng cũng không phải là rất muốn có. Lần này, hành trình đi Đại Hà Quốc đối với hắn mà nói đã thành công viên mãn, việc nên làm đều đã làm, lại còn có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ trên người hắn có rất nhiều linh thảo, lại thêm càn khôn thạch tinh. Số bảo bối thu được đã coi như chỉ có thể ngộ không thể cầu Huống chi còn chưa nói tới Ba kiện ảnh chi nhận thu được từ ám ảnh quỷ dạ xoa Vô luận từ phương diện nào đi nữa Lâm khiếu đường đều đã nâng cao thêm một bậc Việc hiện tại muốn làm chính là nhanh chóng tìm chỗ tiêu hóa tinh luyện Thiên công bí tịch xác thực là thứ tốt Thế nhưng thứ tốt thường người tranh đoạt sẽ vô cùng nhiều Vô luận là thái âm thiên quân vũ sư thảo nguyên hay cao tầng quỷ võ điện đều thế. Những bậc cao nhân này còn ở đây, lâm khiếu đừng không hề muốn chạm tới. Tục ngữ nói phú quý truy cầu trong hiểm cảnh, dĩ nhiên lấy thực lực hiện tại của lâm khiếu đừng cũng được coi là cường thế một phương, tự bảo vệ mình tự nhiên là có thể, độc nước béo hẳn là vẫn có cơ hội thành công. Bất quá lâm khiếu đừng từ trước tới nay vốn tính cẩn trọng, Cũng biết đạo lý không quá tham, nên tìm kiếm hồi lâu không có kết quả đã nổi lên tâm ý muốn quay lại. Lúc này tiểu tổ sáu người kia hẳn là đã tan rã nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, lúc này trở lại thì đã có thể ăn nói rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Khiếu đừng không còn muốn nhìn cảnh quỷ võ điện và quỷ vật đối chiến nữa, mà lập tức quay người hướng về phía nam xuyên giới. Dùng tốc độ cao nhất mà bay đi... Khi lâm khiếu đường phi độn đi được khoảng 10 dặm đường, thì phía sau bỗng phát ra một tiếng nổ rung trời, một luồng khí thật lớn như hình chiếc nấm phóng lên cao, sóng khí trùng kích lan rộng xung quanh. tựa hồ hai lực lượng cũ cường đại đối chiến cùng một chỗ, ngay cả không gian cũng phát sinh vết gãy khúc, trên không trung đám quỷ linh bị tàn sát bừa bãi, nếu tu vi hơi yếu một chút mà dính phải luồng khí kia lập tức bị nhiệt khí thiêu đốt tan giả. Có lợi hại hơn một chút thì cũng tổn thương nặng tới âm nguyên. Luồng khí cường đại trùng kích dường như mở rộng với hàng trăm cơn lốc lưu chuyển. Nhiệt độ càng lúc càng cao. Ngay những đỉnh núi gần đó cũng đều bị san phẳng như đất bằng. Lâm khiếu đường thầm cả kinh. Sóng khí tràn ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Lâm khiếu đường không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức lấy ra toàn bộ tử kim thương xoay tròn trên dưới trước và sau người. Bảo hộ toàn thân. Phòng ngự như vậy hiển nhiên không thể che kín. Lâm khiếu đừng khẽ quát một tiếng. Khí nguyên trong người bùng phát. Một kim thủ lớn tự ngọn núi xuất hiện như bàn tay Phật tổ chống đỡ trước mặt. Oanh! Đợt sóng khí đầu tiên công kích vào kim thủ. Quang mang của kim thủ không ngừng lóe ra. Sau đó luồng sóng khí hung hăng cuồn cuộn liên tục đánh vào kim thủ đến vài hơi thở dài vẫn còn chưa có kết thúc. Quỳnh! Một tiếng vang thật lớn. Kim thủ rốt cục đã sụp đổ vì không chịu nổi sóng khí liên tục trùng kích. Sóng lưng lâm khiếu đường mát lạnh, đã ngưng tụ đến một phần ba nguyên lực để tạo thành toàn đại sơn trưởng ấn để phòng ngự mà vẫn không thể chống đỡ được. Tình thế nhanh đến mức lâm khiếu đường cũng chỉ kịp bố trí hai tầng phòng ngự, một đại sơn trưởng ấn đã bị phá, giờ chỉ còn lại có tử kim thương bày thiên la trận mà thôi. 18 thanh tử kim thương xoay tròn với vận tốc cực nhanh hình thành một tử kim thuẫn tròn trịa vô cùng kín kẽ che kín trước người lâm khiếu đường, như 18 thanh đan lẫn nhau tạo thành một đại tán, cái ô màu vàng, chỉ qua vài hơi thở, sóng khí rốt cục qua đi, lâm khiếu đường thầm thở một hơi dài, xem ra chính mình đã xem thường, chưa nhận thức rõ được uy lực của tử kim thương hình thành thương trận rồi, nhìn sóng khí đi xa... Lâm khiếu đường âm thầm may mắn với quyết định trước đó của mình. Với cự ly xa như vậy mà còn có uy lực như thế này, nếu mình ở cự ly gần chẳng phải là vô cùng nguy hiểm hay sao? Bảo tạc lần này hẳn là xuất hiện tại nơi cấm địa quỷ võ điện, với uy lực như vậy, bảo tạc xảy ra nếu không phải do một thượng cổ cấm trận bị kích. nổ thì cũng do nguyên nhân có thật nhiều lão quái vật trên địa vương giai trung kỳ hợp lực tranh đấu với nhau mới có thể tạo ra kết quả này nhưng mà ngay tại thời điểm tâm ý lâm khiếu đường kiên định trở lại nam xuyên thì lại xuất hiện hai cỗ nguyên khí quen thuộc vốn không có khả năng gặp lại từ trung tâm bạo tạc hiện ra theo đó cũng có không ít khí nguyên cường đại xông ra cùng lúc đặc biệt còn có một cỗ khí nguyên của thái âm thiên quân thế nào lại là hắn Lâm khiếu đừng không khỏi nhướng mày, lúc trước tại quỷ võ điện, tìm kiếm khí nguyên cường đại bốn phía nhưng không thấy nên suy đoán song phương hẳn là đang trong một kết trận nào đó. Lâm khiếu đừng dĩ nhiên cảm giác được cỗ khí nguyên quen thuộc của kỳ áo, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, nhưng chỉ là trong nháy mắt đã phục hồi lại tinh thần. Hơn 10 cỗ khí nguyên cường đại liên tục xuất hiện nơi trung tâm vụ bảo tạc. Đồng thời theo sự dẫn dắt của hai cố khí nguyên mà Lâm Khiếu Đường rất quen thuộc, nhanh chóng về hướng phía Lâm Khiếu Đường. Hòa vô đơn trí a bọn họ sao lại chạy về phía này chứ? Trong lòng Lâm Khiếu Đường thầm mắng to, quay người trốn vào bên trong sơn Lâm rồi tận lực thu liễm nguyên khí. Trước đây Lâm Khiếu Đường đã luyện vô tung quyết đến lô hỏa thuần thanh, coi như là tu luyện giả địa vương giai trung kỳ cũng tự tin tránh thoát. Chỉ có những lão quái vật địa vương giai hậu kỳ mới có khả năng làm cho lâm khiếu đường tương đối kiêng kỵ Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không thể tránh né được Lâm khiếu đường hầu như có thể hoàn toàn ẩn dấu khí nguyên Nhưng cũng chỉ là hầu như mà thôi Không thể nào là tuyệt đối Mà trong không chung kia số tu luyện giả đang bay nhanh tới hẳn cũng có đến 3-4 lão quái vật tu vi địa vương giai hậu kỳ Lâm khiếu đường không dám tùy ý Thi triển thuật độn thổ mà vốn mình không am hiểu cho lắm. Vừa tiến vào trong núi liền đi sâu xuống hơn 20 trượng mới dừng lại. Đây cũng là khả năng sâu nhất mà hắn có thể xuống. Nếu mà xuống sâu hơn nữa bằng vào trình độ học đồ như Lâm Khiếu Đường thì không thể hít thở. đào bốn phía thành một huyệt động. Cuối cùng Lâm Khiếu Đường cũng có chỗ dung thân. Có hai lớp đất đá vụn dày hơn trượng che giấu. Chắc chắn một điểm nguyên khí cuối cùng cũng được chặn đi không còn tỏa ra chút nào. Ngay khi lâm khiếu đường vừa mới ẩn nấp hoàn hảo, trên đỉnh đầu xuất hiện hai cỗ nguyên khí quen thuộc đã cảm ứng được trước đó. Tự nhiên một người trong đó chính là Kỳ Áo, người còn lại tuy là quen thuộc nhưng nhất thời vẫn không nhớ ra là ai. Lúc này con ngươi lâm khiếu đường hơi co rút lại, là Duy Nạp, nữ nhân này thế nào lại cùng đi chung với Kỳ Áo. Trong lòng lâm khiếu đừng nhất thời có một dấu hỏi chấm thật lớn, tiền bối, người không phải nói chúng ta sẽ được tương trở tại chỗ này hay sao, đang huyền phù trên không, duy lạp nhìn mọi nơi xung quanh tìm kiếm nhưng ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy, trải qua một trận bảo tạc vừa rồi tất cả như vừa mới qua một trận tẩy lệ, nơi này cũng chính là một trong những khu vực bị trùng kích nghiêm trọng nhất nên đến cả một bóng quỷ linh cũng khó tìm. Cảm ứng của ta không sai Gia hỏa kia hẳn là cũng tới đại hạ Đồng thời vừa dừng chân nơi này Lúc trước cũng đi lại vài vòng Quanh rìa ngoài quý võ điện Nhất định là hắn đã cảm ứng được ta Tồn tại nên mới ẩn núp đi Kỳ áo nhướng mày có chút Căm tức trả lời Không biết người tương trở theo như lời tiền bối Nói Là ai Duy lạp nhìn phương hướng phía sau Trong tâm trạng hỗn loạn Hiếu kỳ lại lo lắng hỏi Nhìn thấy ngươi sẽ biết, người này ngươi cũng có quen biết. Khóe miệng kỳ áo hơi dương lên, gắt gao nhìn chằm chằm xuống phía dưới, nguyên thức lại càng tỉ mỉ thăm dò Hai mắt duy lạp mở to, có chút không thể tin tưởng. Tại đại lục kỳ đông, người nàng có thể quen biết cũng không nhiều, có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà kỳ áo so với chính mình sợ là còn ít hơn vài phần, như vậy chẳng lẽ là... Đừng lâm... Ta biết ngươi đang ở gần đây, nhìn thấy lão bằng hữu như ta mà ngươi lại cảm thấy sợ hãi hay sao? Không nên ẩn giấu, mau chóng ra đây gặp ta. Ta và ngươi trước đã tồn tại cảm ứng linh hồn, chỉ cần ngươi tới gần ta trong vòng trăm giảm ta liền có thể cảm ứng được ngay. Thanh âm của kỳ áo không lớn nhưng dưới tác dụng của nguyên lực lại rất rõ ràng, truyền xuống mọi ngõ ngách bên dưới. Quả nhiên là hắn, đôi mắt đẹp của Duy Lạp hơi khẽ động, Ngưng thần nhìn xuống phía dưới Phía dưới vẫn hoàn toàn yên lặng Sóng khí trùng kích đi qua đã lưu lại một mảnh cây cối hỗn độn ngổn ngang Nhưng ngoài chuyện này ra không còn gì dị thường Đừng lâm, ngươi nếu còn không ra Ta mà xuất thủ hẳn cũng sẽ làm ngươi bị thương Kỳ áo thấy không đáp lại Lời nói đã biến thành uy hiếp Thế nhưng thần sắc cũng hiện lên vẻ không thể xác định Vẫn như cũ không hề có chút động tĩnh Kỳ áo vung tay lên, quang mang màu tím bắn xuống phía dưới. Oanh, lại một đoàn sóng khí hình nấm bốc lên cao, mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu chừng hơn 10 trượng, đường kích đến quá trăm trượng, sức phá hoại quả thực kinh người. Lại thêm vài đạo quang mang màu tím, địa hình phía dưới đều đã bị kỳ áo oanh kích biến dạng toàn bộ, nhưng vẫn như cũ không hề có chút động tĩnh. Kỳ áo hiện lên biểu tình nghi hoặc, Lẽ nào chính mình cảm ứng lệch lạc hay sao? Tiền bối, bọn họ đã truy đuổi gần đến đây, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Duy Lạp có chút sợ hãi nhìn hơn 10 đạo quang mang khác nhau đang bay tới vội nói. Kỳ áo không cam lòng nhìn lại một lượt phía dưới nhưng vẫn như trước không hề có bất kỳ thu hoạch nào. Chỉ đành thì thào lẩm bẩm. xem ra mấy năm nay tiểu tử này tiến bộ không ít, ngay cả dưới mắt ta cũng trốn đi được. Lúc này 10 đạo quang mang đuổi theo kỳ áo đã đến gần Trong đó còn truyền ra giọng nói Phía trước đều là kết trận lợi hại Các ngươi trốn không thoát đâu Duy Lạp vừa nghe nói thế Tâm tình nhất thời chết lạnh đi quá nửa Lúc này hơn 10 đạo quang mang được chia làm ba tốt trong nháy mắt tới gần Đến một mình một tốt là một gã nam tử trung niên Người này chính là Thái âm Thiên Quân Ngoài ra còn có hai tốt sáu và năm người người một túp trong đó có một lão giả mặc vỏ phục màu xanh dẫn đầu đám võ tu người này chính là đại nguyên lão quỷ võ điện và bốn nguyên lão khác túp thứ bao gồm sáu người bốn nam hai nữ toàn thân che dưới áo choàng với những đồ án kỳ dị hiển nhiên là vu sư liên minh thảo nguyên mười mấy người đổi theo tu vi kém nhất cũng là linh hồn giai hậu kỳ còn cao nhất đương nhiên là ba người có tu vi địa vương giai hậu kỳ Sắc mặt lão giả mặc vỏ phục màu xanh ngưng trọng, tình thế lúc này đối với quỷ võ điện thực sự rất bất lợi, cũng may trong tay chính mình còn có hai tấm vương bài chưa lộ ra, nếu cần cũng có thể sử dụng với đám thổ phỉ này, bất quá có thể không phải liều mạng vẫn là hay nhất. Tuy nói là đã biết đối phương chỉ có 5 người nhưng vô luận là tu vi hay nhân số đều chiếm thượng phong, nhưng mà bọn hắn cũng không phải là cùng một phe, điểm này phải lợi dụng cho tốt. Bất quá đó cũng chỉ là tâm niệm thoáng qua. Hai mắt lão giả mặc lục võ phục chợt lé hung quang, trầm trọng nói, mặc kệ các hạ là ai, chỉ cần đem thiên công bí tịch trả lại bồn phái. Bản tòa coi như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, các hạ có thể rời đi, chuyện ẩn núp ở phái ta một thời gian cũng không truy cứu tới nữa. Kỳ áo mỉm cười nói, thiên công bí tịch, Bất quá chỉ là rất nhiều năm trước quý phái đoạt được từ trong tay kẻ khác mới có, tại sao lại nói là trả lại, lưu lão đầu ngươi cũng quá giả mồm ắt lẽ phải, một gã đại hán đứng phía sau lão giả mặc lam vào tức giận nói, cư nhiên giả dạng làm tiểu bối ẩn núp vào trong phái ta, thật là quá dụng tâm hiểm ác, mau đem thiên công bí tịch giao ra đây, ra ra ta còn tha cho ngươi một mạng. Trong mắt kỳ áo hiện lên tia sát khí, lạnh lùng nhìn gã đại hán, nhưng rất nhanh sát khí đã được kìm chế xuống âm trầm cười nói. Nếu tại hạ biết trước hôm nay có nhiều cao nhân đến đây như vậy, nhất định là không muốn nhúng tay vào. Mà thôi, đành vậy, cầm lấy đi. Kỳ áo nói xong trong tay liền hiện ra một quyển trục mang phong cách cổ xưa dày chừng một tấc tiện tay ném cho gã đại hán. Gã đại hán sửng sốt một chút rồi vô thức tiếp nhận, lật xem xong xác nhận không lầm lẫn mới hừ giọng nói, tính ra ngươi cũng biết thức thời. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương 413, thiên công bí tịch, trung, rong hư không, sự chú ý của mọi người lập tức tập trung vào vị đại hán vừa tiếp nhận thiên công bí tịch. Lúc này một đầu tiểu giáp trùng không biết tự khi nào đã đột phá vòng vây bám vào duy lạp rồi tập trung tinh thần đánh giá mọi người. Nếu là nhìn kỹ con tiểu trùng này sẽ phát hiện bên ngoài con tiểu trùng này có dấu vết lân phiến rất rõ ràng, nhưng lại chỉ như long lân thật nhỏ màu xám bạc, lại thêm một chút hòa diễm màu trắng. Tiểu trùng này luôn hé cái miệng nhỏ nhưng lại giữ tợn kinh khủng với đám lông rậm rạp che đi hàm răng lởm chởm như đá vụn. Đây chính là tham thị thú mà Lâm Khiếu Đường đang ẩn nấp dưới lòng đất phóng ra dò xét. Những người này, mỗi người đều có tu vi cao thâm, chỉ có duy nhất duy lạp có tu vi tương đối thấp, tự nhiên được Lâm Khiếu Đường chọn làm nơi ẩn núp. Vừa rồi, kỳ áo cuồng kích xuống đất thiếu chút nữa làm Lâm Khiếu Đường lộ ra. Cũng may đám truy binh kia mau chóng chạy tới mới làm cho kỳ áo thu tay lại. Lúc này trong hư không... Biểu tình mỗi người đều có chút phức tạp, ai cũng không ngờ tới vị nam tử thần bí này cư nhiên sảng khoái đem thiên công bí tịch mà mình rất vất vả mới cướp được trả lại. Cả ba phương với hơn 10 người có địa vị tối cao trong tu luyện giới, trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc, lại càng cảm giác được có gì đó kỳ quái. Trong lòng mỗi người đều thầm đánh giá vị nam tử thần bí kia đột nhiên ra tay đến như vậy không biết là có mục đích gì. Kỳ áo nhún nhún vai nói, các vị không cần nhìn ta như vậy, thứ đó cho dù tốt nhưng nếu không có mạng để dùng thì còn có tác dụng gì đây? Nếu các ngươi rơi vào tình cảnh như ta lúc này ắt có thể hiểu được. Nói như vậy mọi người ngược lại cảm thấy có vài phần đạo lý, lúc này có ba vị địa vương giai hậu kỳ cùng hiện thân, lại thêm cả đám địa vương giai sơ trung kỳ, cho dù có bản lĩnh thông thiên đi nữa thì cũng làm gì được. Đương nhiên mấy người nơi đây đều là những lão quái vật đã sống lâu hàng trăm năm, thân kinh bách chiến tự nhiên sẽ không bởi vì một lời nói đã hoàn toàn tin tưởng, trong lòng vẫn cảnh giác phòng ngừa vạn nhất như cũ. Lão già họ lưu mặc vỏ phục màu xanh, hiển nhiên là có chút không tin tưởng, sau khi tiếp nhận thiên công bí tịch từ trong tay gã đại hán liền cẩn thận kín đáo kiểm tra lại một lần nữa. Lão giả họ lưu kiểm tra cẩn thận Vẫn chưa có phát hiện được chút dị thường nào Trên thiên công bí tịch Cũng không có bất kỳ thương tồn Chỉ là nguyên khí trên đó Có chút dị thường Còn về những mặt khác Không hề có bất luận vấn đề gì Sáu vị vu sư thảo nguyên Thấy biểu tình lão giả họ lưu thả lòng Sáu người nhìn nhau trao đổi nhãn thần Một vị trông còn thanh niên mặc trường Bảo thêu đầy hoa văn kỳ lạ nói Lưu đạo hữu Thảo nguyên vu minh nguyện ra giá lớn để mua bản thiên công bí tịch này của quý phái. Vô luận là bảo vật, nguyên thạch hay thảo dược hiếm có đều có thể tiến hành trao đổi. Lưu đạo hiểu cứ việc mở miệng yêu cầu. Lâm khiếu đừng trốn tận sâu hơn 20 trưởng thầm quan sát sự việc qua tham thị thú nên có thể rõ ràng mọi việc đang diễn ra bên ngoài như bản thân mình vốn đang ở ngay hiện trường vậy. Lúc này lời người thanh niên kia nói đã dừng lại. Nội tâm lâm khiếu đừng không khỏi run sợ Người thanh niên kia nhìn qua chưa tới 20 năm 26 Dung mạo cực kỳ trẻ trung Không hề sử dụng bất kể loại biến hóa thuật nào Hẳn là giống như chính mình Từ rất sớm đã bước vào sư giai Tốc độ tiến giai cũng vô cùng nhanh nên mới có thể duy trì vẻ thanh xuân trên dung mạo Không chỉ có dung mạo thanh xuân Trên thân thể người này tản mát ra một loại nguyên lực rồi rào hùng mạnh hẳn là không hề kém so với địa vương giai hậu kỳ đại tu sư. Cũng là tồn tại cao cấp nhất tại hạ giới. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi cấp độ này. Ngoài kỳ tài ngút trời ra không còn biết nói thế nào về tư chất của hắn. Khóe mắt lâm khiếu đừng có chút giật giật thầm nghĩ. Phía sau vị thanh niên là năm tên vu sư. Thần sắc mỗi người thong dong hiển nhiên coi vị thanh niên này như thiên lôi chỉ đâu đánh đó hơn nữa ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên còn bao hàm vẻ kính trọng hẳn là vị thanh niên này tại thảo nguyên vu minh có địa vị vô cùng tôn quý lâm khiếu đường càng phát hiện năm tên vu sư đứng sau người thanh niên ngoài tiểu ma thiên thiên còn có một gã vu sư lần trước tại dược viên đã gặp qua hai người này trong năm tên vu sư chính là kẻ yếu nhất chỉ có tu vi linh hồn giai hậu kỳ Còn ba gã vu sư khác thì một gã là địa vương giai sơ kỳ, hai người còn lại đều là tu vi địa vương trung kỳ. Với đội hình kinh khủng bực này có thể so sánh được với một siêu cấp đại môn phái. Lần hành động này, liên minh Thảo Nguyên phái đến đại hạ toàn là cao thủ đứng đầu, Thảo nào không hề biết sợ hãi. Nghe người thanh niên nói xong, tinh thần lão giả họ lưu vừa mới hòa hoãn xuống một chút lại biến thành âm trầm. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại như thường, chậm rãi nói, thiên công bí tịch chính là trí chí bảo truyền thừa của bản phái nhiều năm, thông thường đều không lấy ra. Bất quá nếu là Trung Vương một trong cửu vu vương của Thảo Nguyên đã xuất lời, hẳn là cũng không phải không có khả năng trao đổi. Lời này vừa nói ra, bốn vị nguyên lão quỷ võ điện đứng sau lão giả họ lưu nhất thời bến sắc, có người còn nhịn không được nói ra thành tiếng. Đại nguyên lão. Không đợi thanh âm kế tiếp phát ra, lão giả họ Lưu đã vung tay ngăn cản, ý bảo tự lão biết chừng mực nên bốn vị nguyên lão cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Người thanh niên cười nói, đã như vậy, Lưu đạo hữu nói giá đi, bản vương chắc chắn sẽ làm đạo hữu thỏa lòng. Hai vị đại tu sư bình tĩnh đối thoại làm cho bầu không khí vừa mới có chút khẩn trương được hòa hoãn lại không ít. Bất quá đối mặt với nhiều lão quái vật như vậy vẫn làm cho tâm thần Duy Lạp thấy không ổn, thầm nghĩ phải mau chóng thoát khỏi nơi đây. Duy Lạp thấy kỳ áo trả lại thiên công bí tịch nên lo lắng trong lòng cũng thoáng giảm bớt, tự nhiên là tán thành với hành động của vị kỳ áo tiền bối vốn to gan lớn mật, thế nhưng nếu trả lại thứ đó hẳn là có thể rời đi mới đúng, mà vì sao đến lúc này như vẫn chưa hề có chút biểu hiện vậy. Duy Lạp không giải thích được đang muốn truyền âm hỏi nhưng trong nháy mắt đã bị ngăn chặn, nguyên thức bị mạnh mẽ ngăn chặn, bên tai còn truyền đến giọng trách cứ của kỳ áo, ngu xuẩn, đứng yên một bên, cái gì cũng không làm, ngươi cho là lời truyền âm của ngươi có thể tránh thoát được những lão quái vật kia hay sao? Duy Lạp quá sợ hãi lập tức không dám có bất luận hành động gì khác, kỳ áo chúng chỉ vội vã truyền âm. vận tốc âm thanh cực nhanh nên không hề có động tĩnh, thần sắc cũng không hề có chút dị thường. Ngay cả như vậy cũng làm cho ba người khác liếc mắt nhìn Kỳ Áo và Duy Lạp, thám xét một hồi không hề thấy kẽ hở mới thu hồi ánh mắt. Duy Lạp lúc này mới ý thức được cho dù đã trả lại thiên công bí tịch nhưng cũng không thể nói đi là đi ngay được. Mấy lão quái vật kia hẳn là cũng không tốt đến như vậy, hiển nhiên là Kỳ Áo đã biết rõ điểm này. Trả lại vật mới cướp được sợ chỉ là kế hoãn binh mà thôi chứ không phải là để thoát thân. Lúc này, lão giả họ lưu mới mỉm cười nói. Trung vương đạo hữu quả nhiên là sảng khoái. Muốn thiên công bí tịch thì xin mượn độc trung thánh điển hoán đổi đi. Sắc mặt người thanh niên nhất thời biến đổi. Năm vị vu sư phía sau trong mắt càng hiện lên một tia sát khí. Vẫn một mình một phương trong ba bên là thái âm thiên quân. Sắc mặt trước đó không hề biến đổi lúc này lại hiện một tia tiêu ý, độc trung thánh điển chính là chấn phái chi bảo của một trong tam đại vu phái trên thảo nguyên liên minh, so với thiên công bí tịch sợ là chỉ có hơn chứ không kém. Lưu lão đầu này nói nửa ngày trời bất quá là đem vu sư môn làm thành trò cười. Lúc trước thái âm thiên quân còn lo lắng mấy lão gia hỏa quỷ võ điện này thấy tình thế không ổn lại thực sự muốn đem thiên công bí tịch bán cho đám Vu sư kia. Nếu là như vậy thì muốn đục nước béo cỏ là chuyện không thể rồi. Sở dĩ thái âm thiên quân một mình một bên đến bây giờ chủ yếu là có hai nguyên nhân lớn. Một là Nam Xuyên Giới và Thảo Nguyên Liên Minh trước đó đã có hiệp định, lần này là tuyệt đối liên hợp đối phó đại Hạ tuy nói là hiệp nghị không bền chắc nhưng vấn đề căn bản là song phương cùng mục đích đối phó đại hạ thứ hai là bởi vì đội ngũ hơn 10 người lúc này chia làm bốn phương thế lực nhân số tuy là không được đồng đều nhưng chỉ luận về chiến lực mà nói cả bốn phương không có bất luận phương nào yếu nhược bốn phương thế lực so sánh với nhau thì sáu gã vu sư xác thực là có thực lực mạnh nhất thứ nhì là năm tên nguyên lão quỷ võ điện Thái âm thiên quân và nam tử thần bí dẫn theo một gánh nặng kia hiển nhiên là hai phương thế lực yếu hơn một chút. Nam tử thần bí kia biểu hiện ra ngoài chỉ có tu vi địa vương giai trung kỳ, nhưng thái âm thiên quân lại vô cùng thận trọng đặt người này trở thành tồn tại đồng cấp so với chính mình chứ không hề có ý khinh thường nào. Vừa mới tại quỷ linh huyệt và ngũ phương hồi hồn trận, bốn phương xác thực đã sơ bộ đấu với nhau. Kết quả tác động đến tâm trận tạo ra một trận bảo tạc thật lớn như vừa rồi. Không nghĩ tới Ngũ Phương Hồi Hồn trận do Quỷ Võ Tôn giả chính là người sáng tạo ra Quỷ Võ Điện lưu lại làm hậu chiêu sát thủ. Quỷ Võ Tôn giả trước khi chết đã đem toàn bộ hồn lực bản thân đều rót vào đại trận này, một ngày nào đó có người tác động đến tâm trận sẽ ngưng tụ ra một phân thân Quỷ Võ Tôn giả có thực lực tương đương với Quỷ Võ Tôn giả thời kỳ đỉnh phong. Năm ngàn năm trước quỷ võ tôn giả chính là một nhân vật truyền kỳ, tu vi bản lĩnh cao cường, so với địa vương hậu kỳ đại tu sư bình thường lại càng cao hơn một bậc, có người nói đã có thể so sánh với tồn tại giả đế hoàng giai. May mà lúc tác động đến tâm trận, hơn 10 vị ở đây đều góp mặt mới có thể chống đỡ được quỷ võ tôn giả không hề có lý trí điên cuồng công kích khắp nơi, tới lúc cuối cùng quỷ võ tôn giả vẫn không giữ lại chút cơ hội. Một khi giả thân đã không thể khống chế kết quả liền dẫn tới kết quả tự bào Dưới tình thế hỗn loạn như vậy hơn 10 địa vương dai không thể khống chế được nam tử thần bí kia Sau đó mới có chuyện truy đuổi đến nơi đây Thái âm thiên quân một mực thở ơ lạnh nhà Chỉ còn chờ hai phương mạnh nhất vung tay xuất chiến hắn mới có thể nhân cơ hội Duy nhất làm cho hắn cố kỵ cảnh giác chính là tên nam tử thần bí kia Thần sắc người thanh niên biến ảo thay đổi, tức giận lạnh lùng nói. Xem ra Lưu đạo hữu vốn có ý định gây khó dễ rồi. Sắc mặt lão giả họ Lưu cũng dần lãnh đạm, nhưng vẫn áp chế tâm tình nói. Bản tọa dùng cái gì gây khó dễ, đây là lấy hai bản điển tịch trao đổi. song phương không ai nở ai. Hừ, thiên công bí tịch vốn là vật của Thảo Nguyên Liên Minh. Chỉ bất quá rất nhiều năm trước bị tổ sư gia các ngươi trộm mà có. Ngày trước là chúng ta sơ sẩy mới bị lưu lạc nên cũng không thể trách được ai. Hôm nay bản vương đại biểu cho liên minh thảo nguyên đi chuộc lại đồ. Ý muốn vật quy nguyên chủ mà thôi. Nếu quý phái khăng khăng một mực không nói lý chiếm lấy bí tịch thì cũng đừng trách bản vương không nể mặt lưu tình. Người thanh niên hiển nhiên đã không thể kiên trì tiếp tục bàn luận được nữa. Kỳ áo âm thầm cười nhạo Muốn đánh cứ đánh, nói nhiều lời vô ích có tác dụng gì Kết quả bất quá chỉ là lãng phí thời gian Ai cũng như nhau cả, với bảo bối như vậy, ai chịu buông tay đây Đàm phán chỉ là phí công vô ích Nếu như là sau lưng bản tôn có ba vị địa vương giai kia hẳn là ngay từ đầu đã chém giết rồi Nói nhiều như vậy làm chi số tiểu tử Đừng tưởng rằng bản thân chỉ cần hơn 200 năm đã bước vào địa vương giai hậu kỳ là có thể hoành hành không cố kỵ, nơi đây chính là địa phận Quỷ Võ Điện, không đến phiên giặc cỏ như ngươi Dương Oai." Gã Đại Hán không nhịn được nữa nổi giận nói. Xoẹt. Trong tay áo người thanh niên bắn ra một đạo quang mang màu vàng hướng thẳng đến phía gã Đại Hán làm cho hắn quá mức kinh hãi. Tốc độ quá nhanh, căn bản không có thời gian cho hắn kịp phản. ứng. Lão giả họ lưu gần như cùng lúc xuất thủ. Trong lòng bàn tay bay ra một đạo mặc lục ảnh từ chặn lại tại trước người gã đại hán. Quang mang màu vàng và mặc lục ảnh từ cách gã đại hán không đến ba thước. Trong hư không ba chạm cùng một chỗ nếu không phải lão giả họ lưu đứng rất gần gã đại hán mà người thanh niên lại cách quá xa. Chỉ sợ một kích thình lình này lão giả họ lưu cũng không thể kịp thời chống đỡ. Hai đại địa vương giai hậu kỳ cùng xuất thủ. Thế công không thể bình thường, thế nhưng hai người thi triển thần thông kích ba chạm cùng một chỗ lại không hề bộc phát ra bạo tạc phá hoại, thậm chí ngay cả một điểm sóng khí cũng không thấy bắn ra ngoài. Bất quá khi mọi người thấy rõ ràng quang mang màu vàng cùng mặc lục ảnh tử, nhất thời mỗi người đều lộ vẻ kinh sắc, lâm khiếu đường vẫn nấp trong lòng đất nhìn thấy hai vật kia, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 414, thiên công bí tịch, hạ quang mang màu vàng chính là một đoạn mình tròn thân dài tám thước, toàn thân được bao phủ bởi lân phiến màu vàng, hai bên nhô ra bốn cánh, chính là kim linh xà vương đã hoàn toàn thành thục, được liệt vào hàng yêu thú cấp 14, mà mặc lục ảnh tử là một thứ giống như chân linh dài tầm 10 tấc nhưng là hình thái thực thể, trên người bao quanh một lớp lông ngắn mềm màu xanh lấp lánh, Đây là Na La Ma Thể, một loại ma vật cấp 14, có bốn cái tay dài, giống quỷ linh, yêu thù, là tồn tại khác với nhân tu. Mọi người nhìn thấy hai đại linh ma chi vật đỉnh cấp nhất thời đều hít một ngụm lương khí. Kim vương linh xà thể thành thục và Na La Ma Thể Thể hoàn chỉnh đều có thể dễ dàng đối phó được với tu luyện giả địa vương giai trung kỳ. Hai mắt gã đại hán trợn trừng, không khỏi lộ ra một tia khiếp đảm. Nếu như không phải bị lưu sư vinh xuất thủ tương trợ, chỉ sợ là chính mình đã mất mạng dưới miệng rắn kia, loại yêu thú 10 cấp 4 đỉnh kia, chính mình không có khả năng đối phó. Hai đại linh thú ma thể lập tức đối chiến cùng một chỗ quấn lấy nhau mà căn xé, cả hai đều lợi dụng tất cả khả năng và thủ đoạn công kích như muốn trong nháy mắt diệt sát đối phương, nhưng cả hai bên cũng không phải là kẻ lương thiện. Những thủ đoạn bình thường tự nhiên không có tác dụng gì tới đối phương Kim vương linh xà nhiều lần cắn chúng đối phương Nhưng dường như mỗi lần đều như đụng phải một tấm cao su Nên răng và nọc độc hiển nhiên không có tác dụng gì Bốn tay và cái miệng của Na La Ma Thể cũng không hề nhàn rỗi Thế nhưng khi đánh vào thân linh xà cơ bản là không có tác dụng gì Bởi lớp lân phiến kia vốn nhắn mịn lại cứng rắn vô cùng Lực phòng ngự không cần bàn cãi Ánh mắt người thanh niên biến đổi, trong miệng không biết niệm cái gì, kim vương linh xà nhất thời trở nên hưng phấn, toàn thân thật dài bỗng nhiên kịch liệt giãy ruộng, một lúc sau thân thể dường như to ra. Lão giả họ lưu cũng không căm lòng chịu thất thế, cũng thi triển thần thông kích hoạt thêm ma nguyên làm cho na la ma thể cường đại, chỉ một chốc lát một thân ma thể lực lưỡng đã thành hình. Linh xà đã dài hơn ba trượng và na la ma thể với thân thể cao hơn một trượng Bốn cánh tay vô cùng lực lưỡng, uy lực của cả hai so với lúc chưa biến hành hiển nhiên không thể so sánh. Mỗi một lần ba chạm đều bộc phát ra sóng khí cường đại kinh người, làm cho mấy tu luyện giả khác đứng bên cạnh đều phải tránh né sóng khí lan rộng. Lão giả họ lưu không nghĩ tới vừa mới đến đã phải lấy ra tấm vương bài. Chiến lực đối phương phải nói là vô cùng kinh khủng, Tên Trung Vương trước đó hiển nhiên không chỉ biết nói khoác vì vậy nguyên khí toàn thân lập tức bành trướng. Quanh thân lão giả họ lưu xuất hiện một vòng bảo hộ tản ra ánh sáng màu xanh nhà. Trên mặt vòng bảo hộ còn lưu chuyển quang mang. Vòng bảo hộ vừa hình thành, lão giả họ lưu giống như mũi tên bắn ra ngoài. Ánh mắt người thanh niên ngưng trọng vội la lên, các ngươi mau tránh ra. Năm tên vu sư phía sau kinh hãi, lập tức hướng bốn phía bay đi. Người thanh niên giơ tay lên, một huyết thuẫn màu đỏ tươi xuất hiện trước người. Phanh một tiếng vang dội lão giả họ lưu hóa thành quang mang màu xanh đã trực tiếp đánh vào mặt thuẫn. Hai bên bình thủ, huyết thuẫn do người thanh niên ngưng tụ ra bị phá nát, mà lão giả họ lưu cũng bị bắn ngược lại hơn trăm trượng. Khâu đại vu, tiểu ma thiên thiên vừa mới tránh ra bỗng nhiên cả kinh nói. Mọi người lúc này mới phát hiện năm tên Vu sư trong đó có một người bị phá một lỗ máu lớn giữa ngực. Vị này chính là vị Vu sư linh hồn giai hậu kỳ không biết từ lúc nào đã mất mạng. Lão giả họ lưu cách đó hơn trăm trượng đã cầm trong tay một chân linh cỡ 17-18 tấc. Ai cũng không thấy rõ hắn xuất thủ như thế nào. Tất cả mọi người đều cho rằng mục tiêu của hắn chính là người thanh niên kia. Vị vu sư bị giết chính là người Lâm Khiếu đừng đã gặp qua trước đó cùng tiểu ma Thiên Thiên, thôn quỷ lão ma tại Dược Viên, lúc này lại bị võ giả ma tu Địa Vương giai hậu kỳ miễu sát. Sắc mặt bốn gã vu sư còn lại đều lộ vẻ kinh hoàng, trái lại trên mặt bốn gã nguyên lão quỷ võ điện lại hoàn toàn lộ vẻ đắc ý. Đại nguyên lão của bọn họ chính là một trong thập đại cao thủ đại hạ, tự nhiên đám thảo nguyên liên minh kia sao có thể là đối thủ được chứ? Ánh mắt người thanh niên ngập tràn lửa giận, lấy thân mình làm trung tâm, một đoàn xương màu màu trắng nhàn nhạt tản mát ra, khiến thân ảnh trở nên hư vô mờ ảo. Trong tay lại lấy ra một tiểu đỉnh màu xanh to bằng ba nắm tay, Trung Thiên Vương đỉnh. Một lão giả mặt dài trong bốn vị nguyên lão quỷ võ điện cả kinh nói: Lão giả họ Lưu luyện Thiên Cương quyết đã tới đệ bát trọng, đem thực linh vừa mới thu được xử lý rồi lại một lần nữa vọt lên. không đợi lão giả họ lưu tới gần người toàn thân người thanh niên phủ đầy sương mù màu trắng liền hóa thành năm đầu vụ long dòng sương mù tiến lên nghênh tiếp trong hư không thỉnh thoảng truyền đến những tiếng vang rung trời năm đầu vụ long nhìn như mờ ảo nhưng lực lượng lại mạnh mẽ vô cùng vừa công kích mãnh liệt tới lão giả họ lưu vừa vờn quanh vòng bảo hộ nỗ lực tìm cách tiếp xúc trực tiếp tới thân thể đối phương thấy một chiêu không thành Người thanh niên tụ xong chỉ lại rồi điểm trên thiên linh cái, quang mang màu xanh nhất thời bùng phát, cái đỉnh lập tức như mở ra, từ đó thoát ra lưỡng đạo quang mang màu xanh biếc. Một đám lôi vương phong, ong, cỡ hai ba thốn bay lên trên trời, chiếc châm phía sau dài hơn một tấc Hai tiếng, vòng bảo hộ quanh người lão giả họ lưu đã bị đâm thủng, bất quá lôi vương phong cũng chỉ đâm vào được hai châm, còn lại tất cả đều bắn vào hư không. yêu phong thật là lợi hại lại có thể xuyên phá vòng bảo hộ bát trọng của bản tọa sắc mặt lão già họ lưu hơi kinh hãi thầm nghĩ đúng lúc này hai đoạn phong châm xuyên qua vòng bảo hộ bỗng nhiên thoát ra hai cây châm nhỏ bắn về phía lão già